Trực tiếp lại hiện ra ở trong tay hắn Thoáng chấn động Lập tức 15 màu lửa trong tay hắn lập tức lé lửa Hắn trực tiếp hung hùng Ấn 15 màu lửa về phía mặt đất một cái Tiếng sấm lập tức vang lên ngập trời 15 màu lửa trực tiếp nổ tung Hồn lực hỏa ấn chất chứa bên trong Ở trong một chớp mắt này Giống như là một giọt nước nhỏ vào bên trong trào dầu xôi Nhất thời nổ tung ra Theo hỏa diễm khuất tán ra Giống như là vén lên một lớp khăn che mặt không nhìn thấy được, quét ngang ra khắp nơi. Sau đó bóng dáng của Cung Tôn Nhi thình lình lại xuất hiện ở phía xa. Nàng cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Giờ khắc này nhìn thấy được Bạch Tiêu Thuần, nàng thở nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, 15 màu lửa bạo phát, thôn trang này vốn có phạm vi rất nhỏ, lập tức lại rơi vào trong ngọn lửa. Mọi kiến trúc ở trong nhà hát liền trở thành tro bụi. Rất nhanh, khi Bạch Tiêu Thuần cùng Cung Nhi phóng lên trên không trung, Thôn tràng phía dưới bọn họ đã biến thành biển lửa Ở dưới ngọn núi lửa này thiêu đốt Tiếng khóc kia vẫn vang vọng Mà khi một tòa nhà 2 tầng Ở trong nơi ở hơn 100 hộ này có bị thiêu đốt Bạch Tiểu Thuần lập tức liền nhìn thấy được Ở tầng 2 của gian nhà này Có một cái giường nhỏ Trên giường đặt một con rối gỗ Con rối này vừa thiêu, vừa bị thiêu đốt Vừa nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần Cùng với công tôn Nữ Nhi Trong miệng chuyển ra chính là tiếng khóc thề lương kia Nghe tiếng khóc thề lương Quanh quẩn ở bên tai nhưng con rối này dần dần bị con đừa cắn nuốt Trong lòng Bạch Tiều Thuần dâng đi một hàn ý nói không nên đời Có lẽ là bởi vì từ nhỏ Ý thức được nguy cơ Có lẽ là vì mộng, phải, mộng tưởng về trường sinh Khiến chú hắn đối với tất cả chuyện nguy hiểm này Đều muốn tránh xa Khiến chú hắn ở trong con đường tu hành Ở thời điểm dự cảm được nguy cơ Đã có một loại trực giác nhạy biến Vượt xa so với các tu sĩ cùng cảnh giới Giờ phút này Trực giác đang nói với hắn Vấn đề trong huyền cửu quận này Cực lớn Nơi này hoàn toàn không có chút quỷ khí nào con rối này cũng không có quỷ hồn Trong lúc trong lòng Bạch Tiểu Thuần vô cùng trầm thấp Công Tôn Để Nhi ở bên cạnh Khăn khăn mở miệng Trong mắt nàng lộ ra sự nghiêm trọng hiển như nàng mặc dù không có trực giác giống như Bạch Tiểu Thuần Nhưng dựa vào thân phận của quỷ mẫu Cùng với mức độ hiểu rõ đối với hồ quỷ hồn Nàng cũng có một ít phán đoán Chính xác mà nói Không phải tất cả đều là quỷ hồn Bởi vì ta trên thân con rối kia Cảm nhận được một tiếng hồn dẫn Hồn dẫn này Lại ở hướng kia Công tôn ủy nhi Giơ tay lên Chỉ về phía xa Lúc quay đầu lại nàng nhìn về phía bạch tiểu thuần Không nói tiếp Nhưng ý nghĩ của nàng đã lộ ra rất rõ ràng Xuất hiện ở trước mặt bọn họ Có hai lựa chọn Một là hiện tại liền rời đi Chờ đợi đại thiên tôn khác Của hai hoàng triều Hoặc là hoàng giả thái cổ tới Về phần lựa chọn thứ hai Lại là trước qua kiểm tra xem xét Tranh thủ hóa giải Lựa chọn trước là an toàn nhất Chỉ có điều bất luận là công tôn Uyển Nhi Hay là bạch tiểu thuần đều không chờ nổi thời gian như vậy Trừ khi bọn họ buông tha đối với lãnh địa của từng người Nếu không Bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn con đường thứ hai Bạch tiểu thuần không biết công tôn Uyển Nhi Sẽ bỏ rơi mấy chỗ Bắc bộ hay không Nhưng hắn lại hiểu rất rõ ràng Trừ phi là đến một khắc thực sự không cách nào giải quyết được, nếu không, hắn tuyệt đối không cách nào có thể buông tha Vân Hải Châu đã nhìn thấy hy vọng trở thành một lá cờ. Trong sự trầm mặt Bạch Đào Thuần hít một hơi thật sâu, Thoáng một cái, thân thể hắn lao về phía Phương hướng Công Tôn Duy Nhi đã chỉ. Công Tôn Duy Nhi cũng không do dự nữa, nàng ở Tà Hoàng triều, ban đầu vì chuyện dùng dung hợp cùng với thể chủ quỷ mẫu, mất đi sự tín nhiệm của Tà Hoàng. Sở dĩ nàng đến chỗ này, chính là vì lập được công lao. Một lần nữa thu được sự tiết nhận Nếu cứ như vậy đi Tất cả những gì đang bỏ ra trước đó Đều sẽ trôi theo dòng nước Lúc này nàng cũng không có lựa chọn nào khác Thần thề nàng triển khai tốc độ Cùng bạch tiều thuần một chức một sau Nhanh như tên bắn lao về phía xa Sau khi đi về phía trước Sắc mặt hai người càng thêm khó coi Bay thực sự lâu như vậy Bọn họ rốt cuộc lại không nhìn thấy bất kỳ người sống nào Cả vùng đều chỉ là một màu xám Không có thực vật Không có dãy núi Không có gì cả Mặc dù là thôn trấn Thôn trang mọi chỗ Phần đớn đều giống như là bị xóa đi thi thoảng tồn tại mấy chỗ Trong lúc hai người đi ngang qua Ở bên trong truyền đến các loại âm thanh kỳ dị Có thể tưởng tượng được Cũng giống là như ngôi làm vậy Vô cùng quỳ dị Lại như vậy Trong sự chầm mặc Bọn họ lao nhanh như là tên bắn Sự cảnh giác càng tăng thêm Ở trong mắt Bạch Tiều Thuần Xuất hiện một thành trì Thành trì này Chính là quận thành huyền cửu quậ hôn dẫn lại ở trong này nhưng ta lại không có cảm giác được vị trí cụ thể côngônển Nhi lập tức mở miệng chỉ là khi nhìn thấy tòa thành này thần thức của nàng cũng theo đó lướt qua trong nhà mắt bất luận là Bạch Tiểu thuần hay công tôể nhi thần sắc lại đều biết đổi bên trong thần thức của bọn họ thành chỉ này hoàn toàn khắc hẳn với những thôn trang trước đó ở đây không ngờ có, có tu sĩ tồn tại chưa có đều những tu sĩ này mỗi một người Giống như là cái xác không hồn Ở trong phố lớn ngõ nhỏ của thành trì này Mỗi một người mờ mịt đi về phía trước Không chỉ có như vậy điều càng quỷ dị Là tất cả mọi người bên trong thành trì này Già khắc này trong lúc đang đi về trước đây Trong tay đều cầm một loại Thực ức đang không ngừng ăn Đều càng khiến cho người ta khiếp sợ hơn Là có không thiếu hình như là ăn xong tất cả thực vật Lại có thể đang ăn tay của mình Còn có một vài người Giống như là đói đến mức cực hạn gặp lít cả lẫn nhọc Cảnh tượng như vậy Khiến cho Bạch Tiểu Thuần cùng công tu nền nhi Sau khi phát hiện ra Tốc độ càng nhanh hơn Ở trong khoảnh khắc bọn họ đến giấc không chung của thành trì Lúc nhìn lại Từng cảnh tượng bọn họ nhìn thấy Lại càng rõ ràng hơn Thân thể Bạch Tiểu Thuần lắc một cái Ở trong chấp mắt đã hạ xuống trên một đường phố bên trong thành trì Hắn nhanh chân đi vài bước Đến trước mặt một tu sĩ kết đan Đây là một nữ tu Lúc này nữ tu đang không ngừng ăn ngón tay của mình Tiền huyết chảy dần đầm đìa Nhưng hình như là Nàng hoàn toàn không hay biết chút nào Ở trên mặt nàng lộ ra Một loại cảm giác đói khát điên cuồng Dường như là vĩnh viễn cũng không cách nào có thể ăn nó Tất cả những điều này Khiến cho tâm thần của Bạch cầu Thuần chấn động Nhưng hắn vẫn dơ tay phải lên Trực tiếp đặt ở trên trán của nữ tử này Thần thức hắn tàn vào Kiểm tra một hồi Sở dĩ phải tiếp xúc Là bởi vì Bạch Tiểu Thuần muốn xác định phán đoán của mình Không muốn phải chịu ảnh hưởng chút nào Sau khi kiểm tra Sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần càng thêm thâm trầm Cùng lúc đó Công Tôn Nguyễn Nhi cũng hạ xuống Nàng cũng hành động giống như là Bạch Tiểu Thuần Sau khi kiểm tra một hồi Hai người nhìn nhau Hoàn toàn không có chút khác thường nào Thậm chí vẫn còn Chỉ là huấn luyện không rõ thân thể cũng không có vết tích bị khống chế Hình như tất cả trạng thái này Đều do là bản năng sai khiến Mà sức sống của bọn họ Đang là không ngừng mất đi Bạch Đẩu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi lập tức đần đật mở miệng. Sau khi nói ra những phán đoán của mình, hai người đều có cảm giác vững tay vững chân. Tất cả mọi thứ nơi đây thật sự là quá mức quỷ gì. Nhất là khi Công Tôn Nguyễn Nhi giơ tay phải lên, hư không chộp một cái, bắt được một tu sĩ Nguyên Anh ở bên cạnh, chói buộc hai tay của người này lại, nhưng sau khi tu sĩ Nguyên Anh này dễ dàng phát hiện không có cách nào có thể giơ tay lên, lại có thể cắn nát môi của mình, còn hướng về phía Công Tôn Uyển Nhi, nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng Mang theo máu Tất cả những điều này Khiến cho tâm thần công thôn Nguyễn Nhi cũng chấn động Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần cũng càng khó coi hơn Sau khi hóa giải sự ràng buộc Của vị tu sĩ Nguyên Anh kia Thân thể Bạch Tiểu Thuần thoát một cái Đi về phía trước Công Tôn Uyển Nhi Nhìn bốn phía xung quanh một chút Lại đuổi theo Bạch Tiểu Thuần Nơi đây thực sự cho nàng cảm giác quỷ dị Khiến cho nàng cảm thấy Đi cùng với Bạch Tiểu Thuần Hai người châu cô lẫn nhau Mới có thể an toàn chỉ là theo hai người đi về phía trước, sóng dao động tâm thần bọn họ càng lúc càng mãnh liệt, ánh mắt nhìn thấy, giống như có một nơi không phải là thế giới tiên vực của Vĩnh Hằng, không chỉ tất cả mọi người đang ăn, thậm chí có không ít người ăn tới mức bụng lớn vô cùng, mà hình như, người bụng càng lớn, thần trí thác loạn của bọn họ sẽ càng khôi phục lại một chút. Nhất là khi Bạch Tiểu Thuần cùng Cung Tô Uyển Nhi nhìn thấy được ở cách đó không xa, một lão nhân bụng lớn cực kỳ khoa trương nằm ở nơi đó, không cách nào có thể di chuyển. Trong mắt lão nhân này Giúp cục lộ ra sự sợ hãi cùng tuyệt vọng Hình như giờ phút này Ý thức của hắn đã khôi phục lại được 7 phần Sau khi hắn chú ý thấy Bạch Tiều Thuần Cùng công tôn Nguyễn Nhi đi tới Toàn thân chợt chấn động Cho dù suy yếu hắn vẫn cố gắng mở miệng Thiền tôn cứu ta Lão nhân này Chính là một trong hai bắn thần lúc đầu Được công tôn Nguyễn Nhi phái ra Già gắt này sau khi chú ý thấy lão nhân Thần trí rõ ràng Hơi thở của công tôn Nguyễn Nhi chợt tăng lên Trong nhảy mắt Nàng đã lao tới Bạch Tổ Thuần cũng lập tức tới gần Nhưng gần như ở trong chấp mắt Khi bọn họ lao tới Lão nhân lộ ra biểu tình vô cùng thống khổ Người mặt lên trời phát ra một tiếng gạo Ở trong một chấp mắt này Bụng quán lại âm âm trực tiếp nổ tung ra Theo tiếng nổ tung phát ra Một trùng kích mang theo mùi máu tanh Khuếch tán khắp nơi Bạch Tổ Thuần cùng với công tuôn Điển Nhi lập tức liền nhìn thấy Thành linh có vô số con nhện mặt người Lại có thể từ bên trong bụng vừa nổ ra của lão nhân này Điên cuồng bỏ ra Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần Lẽ nên Lúc để hắn cố nén cảm giác buồn nôn cùng khó chịu Tay phải bấm quyết bỗng nhiên chỉ một cái Công thôn nửa nhi đang ở bên cạnh Ở trong sự thâm trầm cũng ra tay Hai đại thiên tôn ra tay Hình thành thần thông gió bão Lập tức nổ tung khắp nơi Thần thông đi qua nơi nào Thân thể của những con nhện mặt người này đều chấn động Tất cả tan vỡ Nhưng trước khi tan vỡ Ở trong miệng bọn chúng đã phát ra tiếng gào thét trói tay Theo tiếng gạo vang vọng Toàn bộ mọi người ở trong thành trì Thân thể mỗi người đều chấn động Tất cả ngừng hành vi ăn lại Đồng thời quay đầu lại Nhìn về phía phương hướng Bạch Tiểu Thuần cùng Công Thôn Nguyễn Nhi Bọn họ đều lộ ra vẻ mặt thống khổ Phát ra tiếng giít gạo Trong nhắm mắt Bụng của bọn họ gồ lên Ở trong tướng đổ mạnh liên tiếp Tất cả nổ tung ra Vô số các con nhện từ trong từng thi thể này thò ra Từ toàn bộ bốn phương tạm hướng Ở bên trong thành trì Điên quần tập trung lại về phía Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Nguyễn Nhi đang đứng Mặt đất đều đang chấn động Số lượng những con nhện này quá nhiều Căn bản là vô số không thể đếm rể Thần sắc của Bạch Tiểu Thuần cùng với Công Tôn Nguyễn Nhi biến hóa Trong chấp mắt thân tỉa hai người bay lên bầu trời Thời điểm hai người nhìn xuống dưới Thấy rõ ràng toàn bộ mặt đất của thành trì Giống như là một tầng thảm màu 5 màu Đang từ bốn phía xung quanh không ngừng lan tràn tới Nhìn thấy bắt giật mình Mà mỗi một con nhện đều tản ra khí tức có thể sánh với trúc cơ Mặc dù đối với thiên tôn mà nói Chúng vô cùng yếu ớt Nhưng số lượng là thực sự quá nhiều Chính là bọn chúng đưa tới chuyện ở huyền cửu quận sau Công tôn ủy nhi nhớ mày Những con nhện này tuy thực sự nhiều Nhưng vừa vặn bọn họ là thiên tôn Muốn xử lý không phải là khó khăn Chỉ có đều nếu như chuyện thực sự đơn giản như vậy Ngược lại làm cho nàng kinh ngạc nghi ngờ Nhất là chuyện hồn dẫn này Lúc này vẫn không có tìm được chỗ đầu dẫn nguồn Được xử lý bọn chúng xong, hãy nói xong. Bạch Tô Thuần mắt thấy những con nhện này lan tràn trên mặt đất lao tối, hắn giơ tay phải lên, bấm quyết một cái, nhất thời một mảnh hàn khí ở trong phút chốc lại từ trên người hắn phát ra. Hàn khí này ở trong nháy mắt khuất tán ra khắp nơi, hàn khí đi qua nơi nào, tất cả kiến trúc trong thành trì rốt cục lập tức bị đóng băng. Mà những con nhện trong phạm vi của hàn khí này, mỗi một con lập tức lại đông cứng, vẫn không nhúc nhích. Cùng lúc đó, Công tôn Uyển Nhi cũng đã triển khai ra tay. Nàng ra tay, chính là một mảnh lửa màu đen. Ngọn lửa này không giống với lửa nhiều màu Do bạch đầu thuần luyện hôn đoạt được, nó hình như càng thuần trí hơn. Bạch đầu thuần chỉ vừa liếc mắt thoáng nhìn, lại nhận thấy được ở bên trong hình như là ẩn chứa thất tình lục dục. Ở trong lúc công tôn nựi vất tay, ngọn lửa màu đen này lại đột nhiên rơi lả tả, ầm một tiếng, hình thành biển lửa lan tràn về bốn viết xung quanh, cùng với hàn khí của Bạch Tiểu thuần cũng không quên nhiễu lẫn nhau, thậm chí hình thành một chút bổ đắp. Tiếng gạo thét thề lương Nhất thời lại truyền ra ở trên mặt đất Những con nhện tử vong này Trước khi chết phát ra âm thanh chói tai Kinh thiên động địa Truyền ra bốn phương Đồng thời càng nhiều những con nhện đang tràn tới Trong nhà mắt mỗi một con rốt cuộc lại dừng lại Cuối cùng chúng chồng lên một chỗ Ở tám phương Hình thành tám cái cột đèn cực lớn cào vút lên Mỗi một cây cột đều do vô số con nhện tạo thành Ở trong lúc dâng lên Chúng còn miến ảo trở thành con nhện cực lớn Kích thước thân thể Lớn ước trăm tự Phóng tầm mắt nhìn lại đám con nhện lớn ở bốn phía xung quanh Phát ra tiếng giết gạo Đồng thời chúng chật nhảy lên Lao thẳng đến chỗ bạch tiểu thuần cùng với công tôn Nguyệt Nhi Sau khi đã tổ hợp kỳ dị như vậy Ở trên người bọn hắn tản ra Đã không còn là khí tức trúc cờ nữa Không ngờ đã nhảy vọt đến tới trình độ chuẩn thiên tôn Mang theo sự hung tàn Cùng không sợ chết Gạo thét tới gần Nếu như đổi lại không phải là thiên tôn đến đây Gặp phải cảnh tượng như vậy Nhất định không có sức nào xoay chuyển Nhưng huyền cửu quận này xảy ra sự cố Hết lần này tất lần khác Được thứ hai vị thiên tôn Chỉ sợ ngay cả kẻ khởi xứng ra tất cả những điều này Cũng không thể nghĩ tới điểm này Lúc này theo tám con nhện lớn tới gần Bạch Tiểu Thuần vừa muốn ra tay Nhưng công thôn Nguyễn Nhi đã sớm nhịn một bụng lửa giận Trước đó ở bên trong thôn trang Trên trình độ nào đó Xem như đã bị Bạch Tiểu Thuần phá cục diệt Lúc này ở sâu tận trong đáy lòng nàng Dâng lên một chút suy nghĩ tranh cường áo thắng Nàng dành trước một bước bấm quyết phất tay ra. Nhất thời bốn viết xung quanh nàng Có xương mù màu đen quần quẩn Cũng tiếng giít gạo giận dữ chuyển ra Rất nhanh Lại từ trong sương mù này Ngưng tụ giặt 8 cái quỷ thù cực lớn Nhanh chóng vươn ra Từng quỷ thủ đánh ra một quyền Về phía 8 con nhện lớn Những tiếng ẩm ẩm nhất thời vang lên kinh thiên Thân thể 8 con nhện lớn này chợt run dày Vô số con nhện nhỏ Bị bạo thể mà chết Nhưng số còn lại vẫn không ít Lúc này công tôn nguyện nhi đều từ bầu trời hạ xuống Không đợi được Liên tục quét sạch ngư diệt Dư nghiệt Những con nhện nhỏ rơi trên mặt đất Suốt cuộc chẳng biết tại sao Không để ý tới băng phong của bạch tiểu thuần Mỗi một con đều trực tiếp chui vào bên trong mặt đất Hình như mặt đất trước mặt bọn chúng Lại yêu ớt Giống như là khối đậu hũ Lúc này chúng chanh trúc chui vào Ở trong chớp mắt tất cả lại biến mất không thấy bóng dáng Chúng để lại ở trên mặt đất Chỉ là từng lỗ thùng bằng nắm tay. Giống như toàn bộ mặt đất của thành Trì trở thành một cái sàn cực lớn ánh mắt Bạch Tiểu thuần lẽ lên thân tiếng án hạ xuống và muốn kiểm tra nhưng công tôn được nhi hừ lại trực tiếp bấm quyết nhất thời bên trong sương mù màu đen ở bốn phía xung quanh nàng Tám với quỷ thù vươn ra ở trong nhà mắt xung hợp lại với nhau hình thành một tay cực lớn trắng kiện giữ tận ở trước mặt bạch Tiểu thuần lao về phía mặt đất trực tiếp một quyền đánh tới tiếng độ ngập trời vang vọng mặt đất chấn động Ở trong tiếng nổ lớn tám phương mà đất này vốn đã nghìn lở trăm lỗ Bị quỳ thù này đánh một quyền Lại trực tiếp bị đánh phá từ một lỗ thùng cực lớn Ước chừng trăm trường Khi lỗ thùng này xuất hiện Đồng thời phát hiện ra Ở sát lỗ thùng có hơn 10 viết đứt Trực tiếp liên lan tràn ra các hướng khác nhau Ở trong những tiếng răng rác vang vọng Rất nhanh những viết đứt này Bao trùm toàn bộ thành trì Cũng chính vào lúc này mà đất thành trì giống như là chống đỡ không nổi Chỉ còn lại có một tầng t Cái xác này cũng tràn gặp vết nứt, chịu không được nữa, âm âm một cái. Cả thành trì huyền cừu quận này, lớn như vậy, lại trực tiếp sạt lở sập xuống. Mà ở dưới mặt đất này, thành đình tồn tại chỗ trống cực lớn. Lúc này, vô số bùn đất, ngói, bụi, ở dưới thành trì này sụp đổ, đều rơi xuống phía dưới. Lại vẫn không cách nào có thể lấp đầy chỗ trống này. Theo khói bụi tiêu tan, rất nhanh xuất hiện ở trong mắt Bạch Tiểu Thuần cùng công tôn nể nhi. Thành đình là một chỗ hố lớn cực lớn Từng trận cảm giác tà ác nói không nên đời Từ bên trong cái hố trời nơi này khuất tán ra Còn có sương mù màu xám hồng đậm Cũng từ bên trong không ngừng tàn ra dường như ở nơi đây chính là chỗ đầu mình Thậm chí còn có thể nhìn thấy được một ít con nhện nhỏ Ở trong hố trời này bóng dáng nhanh chóng rời ra Dần như hố trời này chính là một chỗ xào huyệt của bọn nhện cực lớn Cùng lúc đó trong khi hố trời không đồ này xuất hiện thân sát công tôn nền nhi biến đổi Hỗn dẫn là ở phía dưới Nàng lập tức mở miệng Thân thể hóa thành lưu quang Chấp mắt đã nhờ vào bên trong hố trời Bạch tựu thuần ở một bên trận trường mắt Lúc này hắn đã từ trong bất an trước đó khôi phục lại Có thể nhìn ra được kẻ địch Ở trong lòng bao giờ cũng cảm thấy bớt uy hiếp hơn so với tồn tại không nhìn thấy Về phần cách làm của công tôn nguyện nhi Dành ra tay trước Bạch tựu thuần hoàn toàn không có chút phản cảm nào Nếu có khả năng Hắn hy vọng tốt nhất là bản thân công tôn nguyện nhi Cứ giải quyết vấn đề mới tốt Lúc này hắn thấy công Tôn Điển Nhi Đã tiến vào bên trong hố trời Thân thể Bạch Tiểu Thuần cũng thoáng một cái Theo đó bước vào Hố trời này quá lớn Sâu không lường được Đồng thời bên trong sương mù màu xám quần cuộn tản ra Khiến cho mặc dù là bán thần Cũng không dám tùy ý tới gần Duy nhất chỉ có Thiên Tôn Mới có thể dựa vào Tu Vi hộ thân Nhanh như tên bắn đi về phía trước Mà càng đi về phía trước Từng tiếng nhai nuốt không ngừng từ giữa hốt sâu chuyển ra Trái tim của Bạch Tiểu Thuần trước đó Mới loáng thoáng thả lòng Lại lần nữa được nhấc lên Công Tôn Điển Nhi ở bên cạnh cũng như là như vậy tu Vi toàn thân đã ngưng tụ lại Bọn họ càng đi sâu xuống phía dưới Tiếng nhai nuốt này lại càng rõ ràng hơn Hết lần này tới lần khác Sương mù màu xám ở trong này Quấy nhiễu nghiêm trọng tới thần thức Khiến cho thần thức của hai người Khó có thể khuếch tán xuống Bọn họ không cảm giác được tình hình cụ thể phía dưới Rồi tiếng kỳ âm thanh này giống như là vang lên bên tai. Bạch Đầu Thuần giơ tay phải lên, Công Tôn Uyển Nhi chật dừng bước chân lại, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Đầu Thuần vỗ ở trên túi vựng đựng đồ, một đoàn lửa 14 màu xuất hiện ở trong tay hắn. Bởi vì số lượng lửa nhiều màu đã quá ít, Bạch Đầu Thuần nhất định phải tiết kiệm một chút, nếu không, không có lửa nhiều màu, ở trên phương diện luyện đinh sẽ trì trệ không tiến. Lúc này hắn cũng không cách nào. Lửa thật pháp tầm thường, ở chỗ này hiệu quả rõ ràng không bằng Duy nhất chỉ có lửa nhiều màu ở trước đó Ở trong thôn trang có hiệu quả bài trừ vách ngăn Mới khiến cho người ta có thể an tâm một chút Lúc này không kịp kêu kiệt Tay phải Bạch Tổ Thuần hung hăng sờ một cái Nhất thời lửa nhiều màu ở trong tay hắn lại lập tức trở nên bất ổn Thời điểm ánh lửa chợt khuất tán ra Bạch Tổ Thuần trực tiếp ném ra một cái Nhất thời ngọn lửa 14 màu này lại lao thẳng đến giữa đáy hố sầu Tốc độ ngọn lửa cường nhanh Lại càng lúc càng thăng lên Ánh sáng càng lúc càng tr chiếu rõ ràng tất cả mọi thứ bốn phía xung quanh. Nơi đây, cũng cách dưới đáy hố trời không xa, rất nhanh khi ngọn lửa 14 màu này xuất hiện ở đáy hố trời, một tiếng nổ lớn. Theo ngọn lửa 14 màu nổ tung, đột nhiên chuyển ra. Trong nháy mắt, biển lửa dưới đáy hồ, hố trời khuếch tán ra. Tốc độ của Bạch Tiêu Thuần cùng với Công Tôn Uyển Nhi thoáng cánh nhanh hơn, ở trong chớp mắt đã đến dưới đáy. Sau đó, một ánh lửa nhất thời của bọn họ nhìn lại, thấy rõ ràng mọi thứ bốn phía xung quanh. Sau khi nhìn thấy rõ ràng Hình ảnh nơi đây khiến trong mắt hai người chợt trợn tròn Tâm thần càng chấn động máy liệt Ở dưới đáy của hố sâu Không ngờ tồn tại một cái mạng nhện cực lớn Trên mạng nhện này Có một con nhện lớn kích thước khoảng mấy ngàn trượng đang nằm Nó mở cái miệng lớn Không ngừng nhai Toàn thân nó có màu sắc và hoa văn phức tạp Còn có một chút ấn ký giống như là phù văn Phần nhiều lại là từng gương mặt Của vô số người Nam nữ, già trẻ Tất cả đều lộ ra thần sắc thống khổ Mở miệng lại không phát ra được thanh âm nào Quỷ dị tích cực điểm Bốn phía xung quanh nó Lúc này lại có vô số con nhện nhỏ Đang điên cuồng chui vào trong miệng của con nhện lớn này Theo cái miệng nó nhai Nó nốt chừng tất cả Mỗi khi nó xuất nốt một con nhện nhỏ Rất nhiều mặt ngừa ở trên người nó Sẽ xuất hiện thêm một cái nữa Thậm chí ở trên thân thể con nhện lớn này Bạch Tàu Thuần cũng thấy được gương mặt Đã chết của lão nhân bán thần Ở trong thành trì trước kia Mà chuyện quỷ dị còn chưa kết thúc Ở phía sau con nhận cực lớn này có một cái kén tương đối nhỏ, một chút, giống như là trái tim, nó đang không ngừng nhảy lên, hình như con nhận này cần hút tất cả, hoặc là tất cả huyên cửu quật này cũng vì là cái kén này, cũng chỉ là vì cái kén này. Trong chớp mắt khi Bạch Châu Thuần cùng Công Tô Để nhìn nhìn được con nhận cực lớn, cùng với cái kén phía sau nó, cái cánh quỷ diện này đang chậm rãi nhảy lên, hình như bên trong ẩn chứa một sinh mạng nào đó, không cách nào có thể tưởng tượng được, đang mượn con nhận lớn ở đây, hấp thu tất cả sinh mạng Trong toàn bộ cựu huyền quận Tất cả dạy núi Tất cả thực vật Thậm chí tất cả tồn tại có sức sống Có thể nói Đây là ngưng tụ sinh lực sinh cơ của toàn bộ quận Có thể so với một thiết lực của thế giới thông thiên trước kia Hóa thành chất dinh dưỡng Để thứ bên trong cái kén này sinh ra Cảnh tượng như vậy Lập tức khiến cho sắc mạch của Bạch Tiểu Thuần Cùng với công tôn Điển Nhi Hóa kịch điệt Bọn họ lập tức đã ý thức được Nếu để cho sinh mạng ở bên trong cái kén này sinh ra Như vậy, đợt tai họa lớn này sẽ đạt được một trình độ mà bọn họ không thể nào chống lại được. Cùng lúc đó, theo lửa 14 màu chiếu dọi cùng khuếch tán, nhiệt độ cao nhất ở sâu bên trong hút trời này khuếch tán ra. Biển lửa bao trùm 4 phường tạm hướng, không ít con nhận nhỏ. Ở trong biển lửa này phát ra tiếng gào thê lương. Mắt thường có thể nhìn thấy được chúng bị thiêu đốt thành cho tàn, chỉ là mạng nhện nơi đây rất kỳ dị. Ở trong ngọn lửa 14 màu này, nó lại chỉ có lại một ít, giống như là loại kim loại. Không thể bị đứt Mà theo rất nhiều con nhện nhỏ Tử vong Theo mạng nhện có co lại Con nhện vương khổng lồ Đang cắn nút những con nhện nhỏ kia Chật ngợp đầu giữ tận lên Trong mắt độ ra hàn quang Lại trực tiếp nhìn về phía bạch triều thuần Cùng với công tô nền nhi Trong miệng nó Nhất thời truyền ra một tiếng giít gào kinh thiên Sát cừ cùng sự hung tàn Lập tức lại từ trên người nó bạo phát ra Thân nó thoáng lắc một cái lại có thể không để ý tới biển lửa, do ngọn lửa 4 màu này hình 14 màu này hình thành, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần cùng với Công Tôn Điển Nhi. Mặc dù thân thể của nó khổng lồ, nhưng tốc độ lại không chậm chút nào, nó giống như là tia chớp, chớp mắt đã đến gần, hơi thở Công Tôn Điển Nhi trở nên dồn dập, thậm chí nàng cũng không kịp cùng Bạch Tiểu Thuần thương nghị gì. Lúc này hai thay nàng trực tiếp bấm quyết, nhất thời sương mù màu đen muốn viết xung quanh nàng lại quẩn quẩn, hình thành quỷ thú cực lớn, trực tiếp một trường đánh về phía con nhện lớn đang thức gần. Nhưng con nhận đớn này cực kỳ cường hãn Lúc này trong tiếng gạo thép Rốt cuộc một đầu đánh tới Mượn tốc độ lao tẳng tới trước đó va chạm một cái Trực tiếp lại khiến quỷ thù do tu vi thiên tôn của công thôn Nguyễn Nhi Ngưng tụ ra Trực tiếp bị tàn vỡ Phân tán ra bốn phía Thân thể thiên tôn Mắt thấy cảnh tượng như vậy Tâm thần bạch tiểu thuần chấn động Vừa vặn thân thể hắn lại hoàn toàn không có chút nào dừng lại Hắn không có đi trợ giúp công thôn Nguyễn Nhi Mặc dù hai người không có kế hoạch Nhưng ở trên phương diện phối hợp Ở trong u minh Lại tồn tại sự ăn ý Công thôn Nguyễn Nhi ở nơi đó đối đầu với con nhện lớn Thân thể Bạch Tiểu Thuần đại thoáng cái Trực tiếp lao đi Mục tiêu quán Cái kết cực lớn lúc này Vẫn là đang đập mạnh Chú ý tới hành động của Bạch Tiểu Thuần Con nhện lớn này nổi giận Nó tính lập tức lui lại Đi ngăn cản Bạch Tiểu Thuần Nhưng công Tôn Nguyễn Nhi làm sao có thể cho phép nó làm như vậy Thân thể nàng trật lao tới gần Bấm quyết ngay lập Ng Sưng mù màu, màu đen bốn viết xung quanh Hình thành từng cái mặt quỷ Những mặt quỷ này giữ tận vô cùng Bất kỳ một cái mặt quỷ nào Cũng có thể làm cho bán thần kinh sợ Lúc này thoáng cái hơn 10 cái mặt quỷ hóa thành Không sợ chết Lao về phía con nhện lớn căn nuốt Mà giờ khắc này Bạch Tổ Thuần cũng đã đến cái gần kết lớn Kén lớn Hắn dơ tay phải lên Trực tiếp một quyền đánh tới Tù vị thiên tôn Thân thể cường hãn Ngưng tụ lại chung một chỗ bạo phát ra Giống như có thể khiến cho hư vô sụp xuống trong tiếng nổ lớn Lại rơi vào cái kén đang đập liên tục kia Cái kén này chấn động Lõm xuống thật sâu Đồng thời không biết nó có thể sử dụng biện pháp gì Lại nhanh chóng hóa giải lực đạo của Bạch Tiểu Thuần Còn tàn ra lực phản chấn Nhưng mặc dù như vậy Một đòn toàn lực của Bạch Tiểu Thuần Làm sao có thể lại dễ dàng hóa giải như vậy Cái kén cực lớn này Vẫn còn run dày vài cái Nó run dày Giống như ảnh hưởng tới trái tim của con nhện lớn Con nhện lớn này phát ra tiếng gạo thê lương Rốt cuộc không để ý tới những gương mặt quỷ ở bốn phía xung quanh căn nút, mạnh mẽ là về phía Bạch Tiểu Thuần. Tốc độ của nó quá nhanh, Bạch Tiểu Thuần muốn né tránh đã không kịp. Toàn thân hắn đã trực tiếp bị con nhật lớn này va chạm vào trên người. Ở một tiếng, Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ toàn thân đều đang chấn động. Trong lúc thân thể rút lui, trong mắt hắn vẫn xuất hiện tơ máu. Con nhật lớn giống như là thù hận Bạch Tiểu Thuần đến cực hạn, lúc này dữ sự điên cuồng, nó lại lao tới, còn mở cái miệng lớn ra. Giống như lần này nó muốn cắn nút bạch tiểu thuần Chỉ là tâm trí của con nhện lớn này Hiển nhiên không cao Ở trong nhà mắt khi nó lao về phía bạch tiểu thuần quỷ mẫu ở nơi đó cười lại một tiếng Tốc độ của nàng nhất thời bạo phát Toàn thân hóa thành một đạo lưu quang Trực tiếp muốn tiến tới gần cái khen lớn Nhân lúc con nhện lớn truy kích bạch tiểu thuần Nàng lập tức lại rơ tay lên tu vi thiên tôn hoàn toàn bạo phát Hùng hằng vỗ một cái về phía cái khen lớn này Âm thanh nổ lớn Lại một lần nữa vang lên ngập trời Con nhện lớn này được cái này bất cái khắc Lúc này vẫn nộ thức cực điểm Nó lập tức lại muốn một lần nữa thay đổi phương hướng Nhưng Bạch Tiểu Thuần từ lâu đã nhìn ra được sơ hữu tâm thần của con nhện lớn này Làm sao có thể buông thác Lúc này hắn bước một bước đi ra Ở trong tiếng gầm nhẹ Hai tay dư lên Một tay hắn đã nắm được một chân của con nhện lớn này Hùng hăng kéo một cái Con nhện lớn đang lao về phía trước Bị lực lượng thân thể của Bạch Tiểu Thuần ngăn cản Lúc này các chân khác của nó Đều đang bám lên mặt đất xung quanh dễ sợ, mặc dù kịch liệt nhưng lại chỉ là vô nghĩa. Hai tay Bạch Tiêu Thuần giống như là kim, hoàn toàn phong tỏa nó. Chỉ là điều này đối với Bạch Tiêu Thuần mà nói, cũng có tiêu hao cực lớn, lực lượng toàn thân của hắn đều đang bảo vất, mới miễn cưỡng chống lại sự phản kháng của con nhện lớn. Thậm chí nếu như hắn có chút thả lòng sợ là ở dưới một lực dữ dọa mạnh như vậy, cũng sẽ không nắm chắc được. Giờ phút này con nhện lớn thực sự cho Bạch Tiêu Thuần cảm giác giống như là một con mãnh thú viễn cổ, đến chết cũng không khuất phục. ê nó ta tới hủy diệt cái cánh lớn này ánh mắt công tôi để nhi đế lên lập tức cao giọng mở miệng nói nàng đứng ở phía trước cái kèn lớn hai tay không ngừng bấm quyết nàng còn từ bên trong túi trước vật lấy ra một ít bức tượng trực tiếp v phát thiêu đốt bức tượng hình thành khói đen chuông vào bên trong sương mù màu đen ở bốn phía xung quanh nhà rất nhanh trong sương mù màu đen ở bốn phía xung quanh nào lại chuyển đến từng đứng gặpp khẽ ở bên trong còn có sóng dao động đáng sợ không ngừng tăng đến Hình như con nhện cực lớn này Có thể nghe được lời nói của nàng Cũng cảm nhận được khí tức ở bên trong sương mù Lúc này nó càng thêm sốt ruột Nó chật xoay người, rốt cục, há miệng Cắn về phía bạch tiểu thuần Chán bạch tiểu thuần đổ mồ hôi Lại không thể không buông tay Thoáng cái thân thể ánh tránh về phía sau Nhưng ở thời khắc con nhện lớn muốn xông ra Hắn lại ôm lên một cái cây khác, một cái chân khác của nó Lại một lần nữa Hắn giống to một tiếng, trực tiếp đôi cái chân về phía sau Mặt đất bị những cái chân khác của nó Quốc Nhiệm cào ra từng khe rãnh, Chuyển ra tiếng ma sát chói tay Mắt của con nhện lớn này đã đỏ ử một mảnh giống như là dư vào trong sự điên cuồng cực độ, nhất là giờ khắc này, sau khi bệnh bị Bạch Tiêu Thuần kéo lại, sương mù màu đen ở bốn phía xung quanh công tôn Niệm Nhi đã cuồn cuộn ngập trời. Lúc này ở bên trong sương mù, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy cực đớn Vòng xoáy này âm ầm chuyển động, giống như là một hút tất cả mọi thứ vào bên trong. Nhất là khi tức bên trong sương mù này tản ra, tràn ngập hồng hoang, tràn ngập cổ xưa. Còn có từ khí nồng đậm Mà phân hướng hút Chính là ở chỗ cái quen lớn Cảnh tượng như vậy nhất thời khiến cho con nhện lớn vốn đang điên cuồng Lại càng phát điên Lúc này bỗng nhiên nó quay đầu lại Mở cái miệng lớn ra Nhưng rốt cục nó không phải là muốn cắn về phía bạch tiểu thuần Mà là cắn một cái chân của mình Đang bị bạch tiểu thuần nắm được Một tiếng rằng rắc vào đền Cái chân trực tiếp bị cắn đứt Nhân lúc bạch tiểu thuần Ở dưới lực quán tính tác dụng Bị bay ngược lại Con nhện lớn này đang cố đến đau lớn bởi lại một chân bị đứt Gào thét lao thẳng đến chỗ công tôn nửa nhi Nó muốn đi ngăn cản thuật pháp của công tôn nửa nhi Nhưng ngay trong trước mắt Khi nó vào tới Khói miệng công tôn nửa nhi chật lộ ra một đụ cười lạnh Hai tay vung mạnh lên Nhất thời vòng xoáy sư mù màu đen này Nhìn như đang hút cái kèn lớn Trong trước mắt lại thay đổi phương hướng Rốt cuộc không tiếp tục hút cái kèn lớn nữa Mà là hướng về con nhện lớn Đang lao thẳng tới Chúng kế rồi Trong sát cửa của công tôn Nguyễn Nhi bạo phát ra Hai tay nàng chợt đưa ra Cách không chung hùng hằng ấn một cái Toàn thân quan nhận chấn động này Nó cảm nhận được nguy cơ Muốn đưa về phía sau Nhưng giữa Bạch Đầu Thuần của với công tôn Nguyễn Nhi Lại rất ẩn ý Trên thực tế trước đó lúc đối phương mở miệng Bạch Đầu Thuần đã hiểu rõ kế hoạch của đối phương Bởi vì trước đó hắn ra tay đối với cái kén lớn Cảm nhận được nó không thể chấn động Hắn tin tưởng Sau khi công tôn Nguyễn Nhi ra tay Cũng sẽ cảm nhận được Trừ khi hai người đồng thời liên thủ Nếu không sợ là tất cả thuật pháp tổn thương Đối với cái kén lớn này Cũng không sánh bằng tốc độ nó khôi phục Nhất là khi có con nhện lớn này ở đây Lại càng thêm khó khăn Cho nên cho dù cái kén lớn này quan trọng hơn Cũng sớm phải giải quyết con nhện lớn này trước Mới có thể làm được Trên thực tế Tất cả những điều này Cũng chính là phán đoán của công tô đền nhi Hai người không hẹn Mà cùng nhận được nhược điểm ở Trên tâm trí con nhện lớn này Bố trí một sát cục đơn giản như thế Giờ khắc đầy, ở trong chớp mắt khi con nhện lớn trui ra phía sau Bạch Tổ Thuần dĩ nhiên tới gần Hai tay vung mạnh lên, quần phong nổ mạnh hắn sân tràng trực tiếp bạo phát Còn có nhân sân quyết Tất cả trong nhà mắt khiến cho Bạch Tổ Thuần hóa thành người đá cực lớn Dưới sự lực lượng thân thể cuồng bạo hơn Hắn đánh trên thân thể con nhện lớn này Ở một tiếng Con nhện lớn này căn bản khó có thể lui về phía sau Thân thể bị va chạm cũng dừng lại một chút Không kịp liên tục né tránh Nó chỉ có thể phát ra một tiếng kêu thi lương xích gạo Sau đó bị vòng xoáy sương mù màu đen Do thần thông cổ xưa của công tôn nguyện nhi hình thành Trực tiếp nuốt nó vào Loại thần thông này Bạch Tiểu Thuần cũng lần đầu tiên nhìn thấy được công tôn nguyện nhi thi triển ra Hắn tận mắt nhìn thấy Vòng xoáy sương mù màu đen này Phát ra khí tức cổ kính Tràn ngập sự tử vong Sau khi hút con nhện đấn vào bên trong Giống như hoát thành một cái miệng to Ở trong đó xoay tròn giống như đang nhai vậy Tiếng con nhận lớn kêu lên thê nương thảm thiết Không ngừng vang vào Thân thể của nó lại tàn, tàn rã ra Tất cả cũng chỉ là răng co Ở trong thời gian hơn 10 lần hít thở Con nhận lớn này lại hoàn toàn bị vòng xoáy sương mù màu đen Căn nút sạch sẽ Cảnh tượng như vậy Khiến cho ra đầu bạch tiểu thuần có chút tê giải Phải biết rằng con nhện lớn này Có thân thể thiên tôn Nhưng cho dù là như vậy Nó cũng như là bị thần thông của công tôn nửa nhi tiêu diệt Có thể tưởng tượng Uy lực to lớn của thần thông này tuyệt đối là không tầm thường. Lúc này thân thể Công Tôn Điền Nhi lảo một cái, sắc mặt tái nhợt, hiện nguyên vòng xoáy sương màu đen cổ xưa này, nhìn như đơn giản, nhưng đối với nàng mà nói, tiêu hao cũng cực lớn. Hơn nữa thời gian thi triển thông thả, không có thể tùy ý vận dụng. Lúc này mới trong lòng Bạch Tổ Thuần thừa vào nhặt nhóm, sự kinh kỵ đối với Công Tôn Để Nhi cũng nhiều hơn một chút. Đây cũng là thần thông thuộc về Công Tôn Để Nhi. Nếu không, quỳ mẫu trước đây Cũng sẽ không bị ta bắt đi Bạch Tiểu Thuần hiếp một hơi thật sâu Hắn biết lúc này không phải là thời gian để mình suy nghĩ sâu xa Ánh mắt hắn đuế lên Lập tức lại nhìn về phía cái kén lớn này Mặc dù công tôn nửa nhi thở hồng học Nhưng cũng nhìn về phía cái kén lớn Hai người không có thời gian mở miệng nói chuyện với nhau Từ khắc này Bọn họ cũng không cần đi khai thông suy nghĩ Gây như là trong nháy mắt Hai người bọn họ đều cùng đúc ra tay Lao thẳng đến chỗ cái kén lớn Công tôn nửa nhi ra tay Chính là chính thuyền xương trắng bị thu nhỏ lại Đến kích thước chỉ lớn bằng bàn tay Chiến thuyền này tản ra Sưng mù bò đen Trực tiếp đến hướng về phía cái kén đớn lao qua Lúc này Bạch Tiểu Thuần ở đây Biết tình thêm mẫu chút Hắn trực tiếp ra tay chính là Đại Kiếm Bắc Bạch Tù vị Thiên Tôn Sơ Kỳ Đình Phong Tất cả bạo phát ra Sau đó hắn hướng về phía cái kén đớn Hung hăng một chém chém xuống Đòn sát thủ của hai người Mặc dù không phải là đồng thời triển khai Nhưng lại căn đo chất chuẩn Gần như đồng thời rơi vào trên cái kén lớn Trong nhà mắt khi va chạm cùng với kén lớn này cái kén lớn này run dày kịch kịchệt chiến thuyền của công Thônuyện Nhi lại trực tiếp đụng ra một hố lớn mặc dù không pha vỡ lớp vò của cái kén lớn này nhưng cũng khiến cho vò kén vỡ ra hai phần mà đại kiếm của Bạch Tiểu Thuần theo đó hạ xuống trực tiếp chém vào cùng một chỗ kiếm khí kinh thiên sắc bén xuyên qua từng tầng 3 phần 4 phần 5 phần 6 phần trong chấp mắt liền trực tiếp xuyên qua 7 phần vở kén thậm chí có thể thấy được dưới một tầng màng mỏng Hình như có vật nào đó hình người đang chuyển động. Theo hai người ra tay, có có một tiếng chấn động mạnh ầm ầm bạo phát ra bốn phương tám hướng. Âm thanh này quá lớn, hình thành sóng âm đánh chết thiên nhân, cho dù là bản thần cũng rất phun ra máu tươi. Có thể thiết được thanh thế của nó to lớn thế nào, mạnh mẽ giống như Bạch Tiêu thuần của vị công Nhi, tuy là thiên tôn, thân thể lại chấn động, khí huyết quay cuồng, nhưng bọn họ dù sao thì cũng là cường giả đương đại. Sau một lần hít thở, Bọn họ lại khôi phục giống như bình thường, nhưng sắc mặt của bọn họ lại đều vô cùng khó coi. Bởi vì vỏ của cái kén nướng này, ở giữa hai người ra tay toàn lực bị xuyên qua gần như là 9 phần, lúc này vết nứt đó lại ở trong mấy hơi thở, ở trong nhà mắt khép lại. Loại lực khôi phục này khiến cho trong lòng hai người đều lo lắng, nhất là Công Tôn Uyển Nhi, nàng lại nhìn thấy sự đáng sợ của thế giới chi bảo Bạch Tiểu Thuần, trong lòng càng kinh ngịch. Nhưng giống như Bạch Tiểu Thuần vừa rồi, nàng không có thời gian đi suy nghĩ sâu xa. Hai người nhìn nhau một chút, lại một lần nữa xuất thủ. Lần này bạch tàu thuần trực tiếp triển khai tất cả lực lượng thân thể, lực tu vi, phương pháp thần thông, ngưng tụ ở trên đại kiếm Bắc mạch, trực tiếp chém xuống, về phía dưới cái kén lớn. Công tôn Nguyễn Nhi lấy ra một viên đan dược nút vào. Sau khi sắc vặt đỏ ứng, mắt vượng mang theo sát cơ, toàn thân nàng, khí đèn khuất tán ra, chính thuyền đại xuất hiện. Ở trong khí đèn thúc đầy, mơ hồ có thể thấy được trên làn da của công tôn Nguyễn Nhi cũng xuất hiện đường vân hút quản màu đen hiển nhiên à cũng gần như là sử dụng toàn lực hai người xuất thủ một lần nữa trong tiếng độ lớn cái Ken lớn này ở dưới thần thông của bọn họ xuống hạ xuống vỏ kén nhanh chóng vỡ nát diệt vong 3 phần 5 phần 7 phần cho đến 9 phần nhưng vào lúc này v kén mắt thấy sẽ bị nghiền nát không chỉ tốc độ khôi phục cho nên cực kỳ khoa trương còn có lực phản trấn ngăn cản khiến cho bạch tiểu thuần của biết côngônnuyện nhi trong tiếng độ lớn vang vọng không thể không rút lại phía sau Cái kén lớn này chỉ là một trong cái chấp mắt như thế Lại khôi phục lại lông tóc không tổn hao gì Không có khả năng Công Tôn Nửa Nhi kêu lên thất thành Phòng hộ của cái kén lớn này thực sự giận người Bạch tiêu Thuần đứng ở một bên Cũng ít vào một hơi Hắn cảm thấy cái kén lớn này khôi phục Hình như là rất tương tự cùng với bất tử quyền của mình Nhưng lại có điểm khác nhau dường như so với bất tử quyền của mình Nó càng tinh dịu hơn Nhất là cái kén lớn này Rõ ràng là mượn con nhện lớn tới hấp thu sức sống Của toàn bộ huyết kiều quận Cảnh tượng như vậy cũng rất tương tự với Cảnh tượng tu luyện bất tử quyền Cần phải có sức sống Tất cả những điều này khiến cho Bạch Tiêu Thuần Có một loại ảo giác dường như bất tử quyền của mình Là từ trên cái kén lớn này thôi diễn ra vậy Nói cách khác Không có khả năng xuất hiện loại tình huống này Giống như là đồng huyên Nhưng hết đời này tất lần khác lại không bằng Nếu như có đầy đủ thời gian Hai người bọn họ Có thể cứ dây dưa một hồi, trùng quỷ sẽ có biện pháp phá rỡ cái kén lớn này. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, nhiệt đập ở trong cái kén lớn đã bị càng thêm mãnh liệt, dường như là sinh mạng bên trong đang tầm bổ, lúc này sẽ sinh ra. Cảnh tượng như vậy nhất thời khiến cho tình thế càng thêm nguy cấp. Sắc mặt của Bạch Tiêu Thuần cùng với Công Tôn Điền Nhi liên tiếp biến đổi. Tuy rằng bọn họ không cách nào có thể xác định được, sinh mạng này hấp thu tất cả sức sống của Huyền Cửu Quận, nhưng mà sinh mạng này hấp thu tất cả sức sống của Huyền Cửu Quận Sau khi sinh ra Sẽ có thể cường hãn cùng đáng sợ tới mức nào Nhưng chỉ có vỏ kén đại nghịch thiên như vậy Khi sinh mạng ở bên trong sinh ra Sẽ kinh người tới mức nào Bọn họ có thể tưởng tượng ra Sắc mặt công tô nửa nhi có chút trắng bệnh Từ khi nàng tiến vào bên trong huyền cừu quận này Đây là lần đầu tiên trong lòng dân nên ý định thối lùi Đi thôi Chuyện này chúng ta không thể không chế được Ta có một dự cảm Bên trong chất chứa một vị hung vật vô cùng đáng sợ và tạ ác Không phải thái cổ Không thể lay động được nó. Chúng ta đã tận lực rồi. Gương mặt công tôn nửa nhi tái nhật nghiêm lại. Thân thể nàng tính lưu về phía sau. Nàng lo lắng còn tiếp tục ở lại đây. Sợ là tới khi lại muốn rời đi cũng sẽ trở thành hy vọng xa vời. Nếu như đổi lại là thời điểm khác. Bạch Tổ Thuần sớm đã đi. Nhưng vào lúc này cũng đã đến một bước này. Hơi thờ của có chút gấp gấp. Hắn nhìn chằm chằm vào cái kén lớn đang nhảy lên càng rút càng mãnh điện. Lúc này trong đầu hắn đang có một suy nghĩ điên cuồng Không thể áp chế bạo phát ra Mức độ điên cuồng của ý niệm này Người thường tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được Bạch Tổ Thuần ở đây Cũng là bởi vì cái kén lớn tương tự cùng bất tử quyền Mới có khả năng sinh ra ý niệm này Hợp lại Bạch Tổ Thuần gầm khẽ một tiếng Giống như là bất chấp mọi giá Hắn không thể trơ mắt nhìn Vân Hải Châu bị hủy Mà một khi sinh mạng ở bên trong cái kén lớn này thành công sinh ra Như vậy Vân Hải Châu Sẽ thực sự không có bất kỳ hy vọng nào Đồng thời Mình đã từng ngăn cản nó sinh ra Sau khi nó sinh ra Mình sẽ phải đối mặt với sự trả thù đáng sợ của vật này Nếu không đắc tội thì cũng thôi Nếu đã đắc tội Như vậy thì phải dùng toàn đực đi chỉnh chết nó Không chỉ trình chết được nó Thì phải khiến cho nó sợ hãi đi Bạch Tiểu Thuần nghiến ra nghiến nở Quyền Nhi Nàng giúp ta một lần Lần này nếu như còn không được Chúng ta sẽ đi Nói xong thân thể của Bạch Tiểu Thuần Lắc lư một cái Đại kiếm bác mạch tàn ra ánh sáng kinh người Công Tôn Để Nhi nhú mày Nhưng vẫn gật đầu một cái Ra tay lần nữa Trong nhé mắt Đòn sát thủ vẫn là thần thông trước đó Ở trong tay của hai người ẩm ẩm triển khai Trực tiếp lại rơi vào trên cái kén lớn Sau khi từng tầng bị xe rách ra Lại dừng lại ở vị trí 9 phần Lực lượng phản chấn cuộc cùng với khôi phục Lại một lần nữa bạo phát ra Nhưng lúc này đây Công Tôn Để Nhi đuôi về phía sau Bạch Tổ Thuần đã cố nến phản chấn Cho dù phun ra mốt Cho dù khi huyết chấn động giống như là nổ tung Hắn giống to một tiếng Lấy ra vĩnh dạ tán Ở trong nhà mắt Khi vỏ kén bị nghiền nát lại khôi phục Hắn trực tiếp hùng hăng Đâm vĩnh dạ tán vào bên trong Sau khi đâm vào Phản chấn ở bên trong vỏ kén Theo tốc độ khôi phục càng thêm ánh nhiệt Giống như có từng ngọn núi đập vào trên người của Bạch Tiều Thuần Thân thể của Bạch Tiều Thuần run dày Máu tươi từng ngụm từng ngụm phun ra Thân thể cũng đang điên cuồng vận chuyển khôi phục Giống như là giờ phút này Là bất tự quyền quán Công biết lực khôi phục của cái kén lớn đang đối với nhau Mà Vĩnh dạ tán lấy ra lực sinh cơ Vào giờ phút này cũng bảo phát Mặc dù vẫn không có phá vỡ vỏ kén Nhưng có không ít sức sống bị hắn hút ra Theo sức sống được hút ra Theo Bạch Tiểu Thuần toàn được ứng phó Tốc độ khôi phục cùng với phản chấn của cái kén lớn này Không ngừng bạo phát Máu tươi trong miệng Bạch Tiểu Thuần Lại không có dừng lại Công Tôn Điển Nhi ở bên cạnh từ lâu Đã trận mắt há mồm Bạch mồ Người điên rồi Mắt bạch tiêu thuần đỏ ứng Trong tiếng gầm nhẹ Thân thể hắn thoáng động một cái Lại thi triển ra nhân sơn quyết Còn có vần lôi nhân tổ biến Trực tiếp đạt đến mức đỉnh phong Lực lượng thân thể của với lực lượng tu vi Tất cả bạo phát Giống như là sông phá cực hạn của cái kén lớn Ở dưới một tiếng giết gào của hắn Đầu ô nhọn của vĩnh dạ tán Trực tiếp xuyên thấu rắt vò của cái kén kia Phụt một tiếng Một tiếng động vang lên Chỗ mũi nhọn đã đâm vào bên trong kén Cũng chính là trong một chấp mắt này, một lực sinh cơ sung thúc đến cực hạn mà cỡ đời này Bạch Tổ Thuần cũng chưa từng gặp qua. Thậm chí khó có thể đi hình dung, lại trực tiếp theo vĩnh dạ tán, ấm mầm vọt tới. Sức sống này thật sự quá mức đồng đậm, cho nên ở trong một chấp mắt này, vĩnh dạ tán cũng trở nên run dày kịch liệt tự động mở ra. Mặt quỷ ở trên chiếc ô còn mở to hai con mắt nhìn chàm chàm, giống như còn sống. Nó không khóc, cũng không cười, mà giống như là phồng lên, giống như đang trận mắt há mồm. Dần như ngay cả nó cũng không nghĩ tới Cả đời mình hút sức sống Lại có một ngày Có thể hút đến sức sống kinh thiên động địa như vậy Còn có công tôn uyển nhi bên cạnh Lúc này dường như cũng bị choáng váng Nàng ngơ ngác nhìn bạch tiểu thuần Ngươi Ngươi lại đang trộm sức sống của nó sao à, Mình xin phép nghỉ ở đây à, Hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo bộ chuyện nhé Chào mọi người